Một đêm bước chân về gác nhỏ Chợt nhớ đoa hoa tường vị Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ Giờ đây đã quên vương xưa Một hôm bước qua thành phố là Thành phố đã đi ngủ chưa Đời ta có khi tương là Ngồi hát ca rất tự do Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà Từ những phố kia tôi về Ngày xuân bước chân người rất nhẹ Mùa xuân đã qua bao giờ Nhiều đêm thấy ta là tháng độ tịnh ra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 Hôm bước chân về giữa chợ Chợt thấy vui như trẻ thơ Đời ta có khi là đốm lửa, Một hôm nhóm trong vương khuya Vương khuya đó hoa nào mới nở Đời ta có ai vừa qua Nhiều khi thấy trăm nghìn năm mùa, tôi nghĩ quanh đây hồ như đời ta hết mang điều mới là tôi đã sống rất ơ lòng tôi có đôi lần khép cửa rồi bên vết thương tôi quỳ vì em đã mang lấy khấn nhỏ bỏ tôi đứng bên đời kia Lòng tôi có đôi lần khép cửa rồi bên vết thương tôi quy Vì em đã mang lời khấn nhỏ bỏ